Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ vũ hiện lên một chút rào hoạt. Môi đỏ mọng, nhấp nhẹ cùng một chỗ, động tác thuần thuộc huy động dao nhỏ trong tay. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ, theo sát tay linh hoạt của cô chuyển động. Trời, đây nhất định là ảo giác, nếu không vì sao quả táo lại biến thành đóa hoa nở rộ. Ngay cả vỏ cắt đứt xuống cũng thành trang trí rất có sang ý. Mọi người nhìn xem cảnh đẹp ý vui không dứt Các vị... Mầm phù quý mẫu đơn này đã thấy qua chưa? lầu bộ vũ nhạt nhạt cười đem một mầm hoa núi đẩy tới trước mặt một đám đàn ông xem đến mắt tròn váng chính mình thì ông dùng dựa vào một bên nghiệm thu hiệu quả làm vũ đường thở dài cô tự dứt họa vào thân cho mình tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy ai bỏ mà ăn được tiếng cảm thán vang lên tôi chưa bao giờ biết quả táo sẽ mê người như thế ánh mắt làm ra lục thiếu mê man quả táo mẫu đơn từ rất tuyệt diệu nhưng chỉ có thể xem không thể ăn quá tàn nhẫn có người oán giận đây không phải là đang đùa chúng ta sao ai dám phá hư kiệt tác này tên còn lại lầm bẩm ăn hết căn bản chính là dậm chân giận dữ chứ sao ta vẫn cho là kỹ thuật cắt rau siêu đẳng này là gạt người thì ra là vũ hằng sự hãi than thiên hạ quả thật luôn có chuyện lạ đào công tốt mọi người chăm miệng một lời Lộ bộ vũ đột nhiên lại bị tiếp nhận vô số đạo ánh mắt nóng bỏng chiều đến dã ốc cô nổi cả lên một gã đàn ông làm ra không biết xếp hàng thư mấy ra biểu tình cứ quyết định như vậy mở miệng chậm rãi nói người có thể có kỹ thuật cắt rau như thế nhất định chủ nghệ phi phàm cho nên chúng ta có thể không cần lại vì ăn cơm mà phiền não rồi không sai mọi người tràn đầy đồng cảm phần đông người làm ra trừ ngày đặc biệt luôn đều tự giải quyết cuộc sống Các tiểu thư trong nhà phía đông sẽ không đói chết. Nhưng trong cáo ốc năm này, các đàn ông không phải chỉ biết trứng ốp lếp thì chỉ biết nấu mì ăn liền. Cho nên bọn họ luôn luôn ra bên ngoài giải quyết vấn đề cơm ăn. Nhưng thức ăn bên ngoài ăn nhiều lại ngán. Lúc này có một đầu bếp tự động tới cửa, sao bọn họ lại buông tha? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lờ bộ vũ sống to. Cô bộc lộ tài năng là muốn cho bọn họ bội phục cô mà không phải bắt cô làm. Chẳng lẽ gần đây số phận cô thật đen đùi sao? Vậy thật đáng sợ rồi Vậy cũng không phải do cô Nhám lam tiên sinh Về mặt tình kế nói như thế Các anh Lợi bộ vũ càng lợi hại Cũng đánh không lại bọn họ Người đông thế mạnh Hương chi Cường lòng cũng không thắng nổi địa câu xa Chỉ buộc phải nhận Thật sự không có con đường thứ hai có thể đi Bộ vũ Em không có sao chứ Thanh âm của lam vũ đường đột nhiên từ sau vang lên Cô cả kinh lên, bước lên trước từng bước Anh tránh xa chút Anh là nguyên nhân tai họa Căn nguyên của tất cả cái ác này Anh quan tâm em mà Làm vũ đường ôn nhu cười nói Đáy mắt lại mang ý chiêu thức Xem ra cô đã tự rước họa vào thân Trời Lời bộ vũ chán nản vươn tay vỗ chán Thì Thảo tự nói Đời trước tôi nhất định không làm chuyện tốt Mới có thể gặp được bọn người xấu này Hôm sau cô phải đi chùa cung bái Đuổi xui đi Chị dâu, chị thật sự tự mình hiểu được nha. Làm Vũ Hằng cười hì hì phụ họa. anh cách cô gần nhất, nghe được rất rõ ràng, vội vàng lên tiếng hưởng ứng. chị e thiên hạ không biết. Lâu bộ Vũ lười lãng phí nước miếng nữa, vươn tay mỏ lên một đóa mẫu đơn bắt đầu ăn. Vốn đem anh hai tha đến công ty đã hao tổn không ít lực tâm tư của cô. Hiện tại lại là thời gian ngủ. Cùng bạn làm tiền sinh trước mắt này, rẳng co nữa, trời sẽ sáng. Tôi cũng muốn ăn. Thanh âm vừa rơi, hoa mẫu đơn đã toàn bộ không thấy, chỉ có mâm nhỏ trống rỗng thê lương ở trên mặt bàn. Nếu nó cũng có thể ăn được, tin tưởng lúc này trên mặt bàn hoàn toàn sạch sẽ. Hả? Không phải bạn họ nói luyến tiếc ăn sao? Làm vũ đường nhìn lâu bộ vũ dầu dĩ không vui ăn mẫu đơn. Ngồi xổm trước mặt cô làm nũng. Bộ vũ, em không tàn nhẫn như vậy chứ, anh cũng không có một đóa để ăn. Nói như thế nào thì quan hệ của bạn họ không giống, hẳn là trừ một chút cho anh chứ. Đồ bộ vũ không có tinh thần gì liếc anh một cái Đem đám mẫu đơn ăn một nửa Nhát toàn bộ vào trong miệng anh Tức giận bất bình nói Tốt nhất ngẹn chết anh Đàn ông đáng chết Đều là lỗi của anh Hại cô quá mất mặt ha ha Một đám người ăn nò phát ra tiếng cười Không thể nào văn nhã liếc mắt đưa tình kiểu mới này thật sự thú vị Xem ra cũng chỉ có làm ra thánh nhân Chịu được phụ nữ bạo lực như vậy Bọn họ thật sự là góc bù tuyệt diệu anh vô cùng trầm lặng, cô vừa vặn hoạt bát ra lửa, cười cười, các người cười đến chết đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.